Chào các bạn tính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe phần 44 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang thành tự cười mình Hôm nay chàng am hiểu hội họa đến lạ Không nhìn như thôi miên vào bức tranh nữa chàng đứng ngắm không gian nhỏ phía sau bức bình phong Đó là một gian nhà rất hẹp Nó càng hẹp hơn vì đống khung tranh giá vẽ ngổn ngang. Trên chiếc tràng kỷ kê dọc có một chiếc gối đan bằng mây và mấy bức tranh lật úp. Hình như chúng mới được hạ từ trên tường xuống. Khung gỗ đằng sau còn nguyên vết vôi xanh khu kí. Tràng tò mò định lần lên xem thì nghe tiếng súc áo mưa xoàn xoạt ngoài hiên. "Chú quay lại rồi hả? Lượn được bức nào ưng ý chưa?" Thành bước ra Chỉ hai bức tranh đã chọn Rồi mở ví chờ đợi Mai nhìn tập tiền bô Trong tay chàng cười ấm áp Hai bức này có 176 ngàn thôi à Chú có 6 ngàn lẻ không Thanh lắc đầu Chàng đã tiêu hết chỗ tiền lẻ Cho cuộc gọi ở bưu điện rồi Vậy cầm thêm mấy tấm thiệp khuyến mại ha Tôi mới đi chợ Trừ không còn đồng bạc nhỏ nào mô Thôi không cần trả lại đâu chị Cần chứ không thối mần răng còn mặt mũi bồn bán tiếp mà thiệp cũng vẽ tay luôn đã có thiệp mèo đã đẹp lắm vừa nói với chị vừa lách vào trong một tay vẫn cầm nguyên chiếc túi đựng rau một tay chị nhấc mấy bức tranh trên trang kỳ ra để tìm sập thiệp lụa nhìn hai bức tranh vừa được lật ngửa thanh bỗng thấy khó thở một bức vẽ nhà thờ đá xa ba Hai bóng người ngồi trên bậc thềm được bao phủ bằng thứ ánh sáng của ngàn sao Bước kia vẽ một ngôi nhà nếp dưới bóng cây tùng trên trên đồi Giống hệt bức ảnh bình minh bên nhau của chàng Vân ơi! Uyên đứng tựa lưng vào cây cột chùa cầu nhìn bông qua Ngoài trời mưa trắng xóa Còn phố hệt vắng lặng càng trở nên mờ ảo trong màn nước nhạt nhòa Uyên chợt đứng thẳng lên nhìn chăm chú. Có một bóng người đang đi về phía cô, dáng xiêu vẹo như muốn ngã. Uyên chì tay ra đỡ lấy bàn tay lạnh toát. "Chị ơi, chị có sao không?" Người vừa chạy tới là một cô gái, quần áo ướt dán sát vào thân hình rất đẹp, từng giọt nước mưa nhỏ xuống từ mái tóc ngắn bết trên trán. Cô ta mấp máy môi nhưng không ra tiếng du mắt lạc thần. Uyên đỡ cô ta ngồi lên bậc, vội vã giở trong túi đồ vừa mua ra một chiếc áo khoác vải dạ, quàng lên đôi vai run rẩy. Cô gái bắt đầu ho dữ dội. Một lát, cô ta ngồi thẳng dậy rồi thở ra hít chữ, "Cảm ơn." "Chị cũng đi du lịch hả?" Cô gái lắc đầu, đôi mắt dài ẩm ướt nhìn Uyên lạ lạ, Uyên cười. Thấy hình như giọng chị không có giống người ở đây Nên đoán vậy thôi, chị đừng phiền nha Cô gái lắc đầu Một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên gương mặt Mà Uyên thấy hơi quen quen Nhưng chẳng nghĩ được là mình đã gặp ở đâu Tôi làm ướt hết áo mưa của cô rồi Không sao đâu, chị cứ mặc đỡ đi Áo sẽ phơi khô được mà Một thoáng im lặng giữa hai người Rồi Uyên lại là người bắt chuyện Hội An nhỏ bé ghê chị hát Đi lòng vòng một lát là quay về chỗ cũ rồi Cô lạc đường Dạ không Hôm qua thì có lạc chút chút Giờ thì dành hơn nhưng mà Lạc người hả Sao chị biết hay vậy Uyên trả lời bằng một tiếng rieo lơ đãng Nhưng mặt ngó ra hai cầu Rồi lầm bầm như nói một mình Con nói là chờ ở đây rồi Đi ăn sáng mà nãy giờ không thấy Chưa rồi còn đâu Thì sẽ đi ăn trưa Chị nói ngộ ghê Huyền bật cười Cô gái buông ra câu nói ấy Cứ như thể Một chiếc lá hững hờ trôi theo dòng nước Chẳng biết đó là thái độ tích cực Hay tiêu cực nữa Nhưng còn đi may đồ Sáng mai phải về Đà Nẵng rồi Không biết có kịp không nữa Đừng sốt ruột quá Cô còn nhiều thời gian mà Xin lỗi chị Chắc chị thấy lô lắm hả Uyên tỏ vẻ ngượng ngịu, nhanh mặt đi. Tại mưa như vậy mà không biết ảnh ở đâu nên. A, ảnh kia rồi. Người Uyên đang chờ đi về phía cô với vẻ vội vã bất thường. Không để ý đến ánh mắt bàng hoàng của cả Uyên và người phụ nữ trung niên chạy theo sau. Anh lao tới bên cô gái tóc ngắn đang lả dần ghi chặt vân tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, cơn sốt đã biến mất không để lại mảy may dấu vết. cảm giác nhẹ nhõm hơi chông chênh của một người mới úm dậy choán hết cả giác quan của nàng. chỉ có một chút hương hoa sứ quân tử từ ban công nhà bên theo gió thoảng đưa màn mát mới giúp nàng định thần lại và biết không gian xung quanh không phải trốn xa lạ. căn phòng nhỏ tối mờ mờ. Ngọn nến cháy leo lắt trong bình sứ ở đầu cầu thang Hình như mất điện Phía cuối giường Một hình người bất động Tiếng thở đều hòa trong tiếng mưa bên ngoài Không phải chị Mai Vân mở cửa sổ Gió ảo vào Làm ánh nến lay động Những mái nhà Và bóng cây câu xa xa In trên nền trời tối đen Hơi nước mưa lành lạnh Khẽ dùng mình nàng quấn chiếc khăn len qua vai và rời khỏi giường người kia vẫn ngồi yên lưng tựa vào tường đôi mắt mở to đang lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của nàng chiếc gương trên bàn trang điểm mờ hơi nước vân lấy giấy lau chậm chậm trong vệt gương vừa lau người kia vẫn nhìn nàng đăm đăm kéo chiếc khăn quàng kín hai vai nàng cúi xuống thắp thêm ngọn nến Rồi chọn một chiếc lọ nhỏ trong ngăn kéo Mở nắp để mùi thơm dịu dịu lan tỏa khắp căn phòng Im lặng chấm kem lên mặt Và lần tránh đôi mắt sáng trong gương Nàng vuốt nhẹ lên gò má mịn màng dám nắng Hai năm qua Ẩn nấp trong cái thị xã miền trung đầy nắng này Làn da trắng hồng của người vùng núi biến mất Mái tóc tỉa ngỗ nghịch thuần lại Trong nàng bây giờ hiền lành tới mức tẻ nhạt. Người kia đứng dậy, bước lại gần nàng bằng bước chân chậm chậm, nhưng không còn về rụt rè như hai năm trước. Cái bóng cao gầy ngả dài trên tường và lấn dần vào bóng nàng. Vân mở một chiếc hộp dẹt, cầm bút quyết nhanh lên lớp bút chì màu nâu xám sẫm và tô rõ hơn đường nét thanh mảnh của đôi mày, rồi cũng vội vàng như thế. Nàng rút một thỏi son màu nhạt. Nhưng tay nàng bị một bàn tay giữ lại. Thỏi son được thả xuống bàn gây ra tiếng động nhỏ. Một giọng nói khàn đặc rót vào tai nàng. Em đẹp thế đủ rồi. Vân không quay lại. Nàng nhìn sững vào tấm gương trước mặt. Nó đang phản chiếu tất cả như thể một đoạn phim quay chậm. Một gương mặt đàn ông úp vào cổ nàng. Những sợi tóc ngắn ép vào gáy nàng nhột nhạt Vòng tay nóng giựt ôm lấy vai nàng Vân đưa tay Giữ chặt chiếc khăn Nàng có cảm giác mình đang ở trước cửa phòng tắm Trong căn hộ chung cư Và người đang bộc lộ khao khát thân thể nàng là Đủ rồi Đủ rồi Hai chữ đủ rồi thốt ra liên tiếp ấy khác hẳn nhau Một dịu dàng Một hốt hoảng ta cùng với âm thanh cột lốc phát ra từ khổ họng khô cháy của Vân Người đàn ông đang trong cơn mơ bỗng bừng tỉnh Thanh nhìn sâu vào đôi mắt dài đang sẫm lại Ánh nhìn trống rỗng đáp trả làm chàng thất lòng Nàng bước trở lại giường Máy móc nhấc chiếc khăn mỏng cuốn quanh đôi bàn chân lạnh toát Và báo gối nhìn ra ngoài cửa sổ Một lúc sau Khi chàng bắt đầu cảm thấy không thể chịu nổi không gian đặc quánh như hóa đá của căn phòng. Vân bắt đầu lên tiếng những câu nói ngắn ngủn, mệt mỏi nhưng dành mạch từng lời. Hai năm qua tôi sống yên ổn, cũng kiếm được nhiều tiền. Anh biết tranh em vẽ rất đẹp, calorie cũng vậy. Cảm ơn. Không hẳn đẹp mà có nét khác biệt. Thanh im lặng. Chàng còn đang suy đoán xem nàng định làm gì tiếp Với cái kiểu nói khách sáo xa lạ thế này Vân tiếp tục nhìn ra cửa Giọng đều đều Nhưng cái gallery này chỉ là một nửa Tôi còn có một nhà may nữa Trước khi tôi ngất thì thợ của tôi đang may váy cho bạn Thanh Giờ có lẽ là xong rồi Không biết lễ phục cho chú rể thì thế nào Con mèo mướp thò cái đầu tròn cùng hai chân trước lên mép sàn gác rồi kéo lê cái thân hình tròn trĩnh vượt qua bậc thang gỗ cuối cùng. Nó lao đến bên phân với vẻ nịnh bợ hớn hở. Rồi như thấy thái độ khác lạ trong vẻ bất động của cô chủ, nó đứng khựng lại, nghiêng đầu dò xét. Thành nhẹ nhàng bước tới gần và luồn một tay nâng con mèo dậy. Anh đoán nó tên là Còi. Phân vẫn không quay lại lắc đầu nhẹ nhẹ Một lát, nàng hỏi Câu hỏi hòa nhịp cùng tiếng mưa Nghe như ở đâu vọng về Bố Thanh và Còi vẫn khỏe chứ? Ừ, bố vẫn khỏe nhưng buồn Còi cũng thế Rồi sẽ vui thôi Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 44 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang